Chương 40, nhiếp tái trầm vào phòng khách, mời Đinh Uyển Ngọc ngồi, mình thì đi pha trà, nhiếp đại nhân không cần khách sáo đâu ạ, em không khác, nhiếp tái trầm buông ấm nước xuống, Đinh Tiểu Thư tìm tôi có việc gì vậy, Đinh Uyển Ngọc đứng lên lấy trong giỏ đồ mình mang theo một chiếc hộp đồ ăn nhỏ hình bắt giác cùng với gói đồ nhìn như là đôi giày được bọc bằng khăn vải, anh cứu em họ em, dường gì em cảm kích vô cùng, em cũng thế, ở nhà rảnh rỗi em có tự làm đôi giày, tay nghề kém lắm.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 Là ai ẩm ỉ, cương trường vội qua thì thầm mấy câu, ban trưởng ở một tiếng, chạy tới cuối người với Bạch Cẩm Tú, Bạch Tiểu Thư tới muốn tìm nhiếp đại nhân đúng không, để ti chức dẫn đường cho cô, anh ta dẫn Bạch Cẩm Tú đi vào khu ở cho quan quân ở Hậu duyên mấy ngày trước chuyện nhiếp tái trầm anh Dũng Liều mình cứu Tiểu Thư Bạch Gia đã lan truyền toàn bộ quân doanh không ai không biết, không hiểu vì sao hôm nay Bạch Gia Tiểu Thư lại hùng hổ đến đây, nông dáng vẻ của cô như là tìm anh tính sổ vậy.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 Bao nhiêu những suy nghĩ tâm tối xấu xa trong đầu đều tan thành mây khói, biến thành nỗi ấm ức khôn nguôi. ấm trà trên bàn bị mình làm vỡ, dưới đất toàn là mảnh vỡ, cô nhấc tay lên, thấy lòng bàn tay mình bị mảnh xứ nhỏ đâm vào, máu đang chảy ra, nhiếp tái trầm, xem chỗ rách nát của anh này, tay của em, anh định cho em đi, cô chỉ bàn tay bị thương của mình ra, mắt đỏ hoe, ấm ức nói.